Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Tiên gia tổ nói Nhưng người ta không có ý đó Chủ động không phải là tự dứt lấy nhục ạ Trên thực tế Cậu không nhìn đến cánh cửa đã bị mở ra một nửa kia Cậu cũng không phải cố tình chĩa muối nhọn vào tống phỉ Nhưng những lời nói này Lọt vào trong tay cô ta Chẳng khác gì chỉ cho mắng mèo Sao mà cô ta trông nháy mắt không được tự nhiên Bà cụ thấy cô ta vừa vàng nói Tiểu phỉ mau vào đây Bà nội giống vì bưng dao khuôn mặt tươi cười. Bà thế sao rồi ạ? Còn khó chịu không ạ? Tốt hơn nhiều rồi, bà cụ nói. Hôm nay cháu không phải đi làm ư. Sao còn chạy một quãng đường xa xôi để tới đầy chớ? Ăn cơm chưa vậy? Cháu ăn rồi, chỉ là cháu lo cho bà thôi. Tranh thủ lúc nghỉ trưa chạy nhanh đến đây để tới xem một chút ạ. Bà cụ khinh nhủ cô. Công việc vẫn quan trọng hơn, mau về đi. Bà không có chuyện gì đâu. Hai ngày nữa, có thể xuất viện rồi. Tống việc cười dẫn chặt lấy tay bà cụ. Không sao đâu ạ. Còn sớm mà. Để cháu nán lại với bà thêm một chút nữa. Tiến ra tôi đang gòn hoa quả bên cạnh biếu môi. Cùng lúc đó, Hướng Nghị giữa bát xong đang đi tới phòng bệnh. Chiếc cửa gặp một người đàn ông lịch sờ mà ổ vụt. Đang cầm hoa và thuốc bổ trong tay. Hình như là tới thăm bệnh nhân. Anh không để ý. Đang muốn để cửa vào trong. Người nọ đã gọi anh lại. Chào anh. Anh là Hướng Nghị. Hướng Thiên Sinh đúng không ạ? quay đầu lại Gương mặt của đối phương ôn hòa lễ phép cười, đưa nhận theo đó qua. Đây là tấm lòng của chủ tịch chúng tôi, mong anh nhận cho, chúc bản nội của anh mau chóng bình phục. Trong những người quen của hướng nghị, có thể làm ra chuyện này, ngoài trường người phố nước kia xa, chẳng còn ai khác. Cố ấy đâu? Nụ cười của đối phương vẫn không thay đổi. Chủ tịch chúng tôi đang bận bộn công việc, không thể tự mình đến đây, xin thứ lỗi. Hướng nghị trầm lặng một lúc, mới đưa tay nhận lấy mấy thứ kia. Nhìn cái giò to được đóng gói kỹ càng Liền biết bên trong có giá trị không nhỏ Bó hoa cầm trứng tuyệt đẹp Cũng được cầm một cách rất tùy ý Lúc vào cửa nhìn thấy Tống Phỉ Anh dùng giọng nói nhàn nhạt cho hỏi một tiếng Tống Phỉ Nhìn thấy tư thế ấy của anh vừa vàng đứng dậy Đang muốn đi qua giúp đỡ Không ngờ được tiền ra tôi đã đi hai bước Lướt qua cô ta đưa ta nhận lấy những thứ kia Buồn bực nói Anh đi rửa bát Mà còn có thể nhận được nhiều đồ như vậy à Có người tặng hứa nghỉ mang mấy cái bát các kỹ đi thuận tay cầm lấy trái táo tiền gia tô vừa gọt xong cái một miếng tiền gia tô nghiên cứu những thực phẩm chức năng nhãn hiệu nước ngoài dưới kinh ngạc khâm phục cuối cùng cực kỳ khẳng định nói chắc chắn là chị lăng tặng giác quan thứ sáu nhẹ bén của người phụ nữ khiến tống phiền lập tức hỏi một câu ai vậy à là một người bạn của tôi chị ấy vừa tốt bụng lại còn cực kỳ xinh đẹp nữa nhá tiền gia tô hoàn toàn không ý thức được rằng Về mặt của mình lộ rõ sự đắc ý Bởi vậy cũng không thể lĩnh hội được chính xác Ánh mắt của anh họ của mình Cậu leo nhéo run run cắn hết các loại thuốc bộ để dinh dưỡng đi Sau đó giải thích với bà cụ Chứng là cái chị lần trước Tạm ánh chung thu cho chúng ta đấy Bà cụ bỗng nhiên hiểu ra à một tiếng Ngọc lại hỏi hướng nghị Cô ấy đâu rồi Sao cháu không bà cuối vào đây Cô ấy nhân gan lắm không dám tới đâu Hướng nghị dựa lên trên tường Cắn táo rồi cố đầu nghịch điện thoại di động Chú là nhét gan, Giờ phút này đang ở trong vườn hoa của nhà mình, tỉa tót trang trí cho những cảnh hoa. Bình thường những bông hoa này có chuyên gia xử lý, không cần cô phải nhúng tay vào. Chẳng qua hôm nay hơi rảnh rỗi, kết quả lọc nghệ không tinh nên các xén chẳng ra hình thù dễ hết. Vì vậy, cô không thèm làm nữa, tiếp một vòng hoa nhỏ, đổ lên chân đầu pomeranian. Sau đó hứng thú bừng bừng, lấy mảnh chú cho nó mới tấm hình. Ba giờ, dế thua mang theo bánh ngọt và trà đến, cô ngồi trong vườn hoa phơi nắng và thưởng thức trà chiều. Tiện thầy chọn một tấm mình hài lòng nhất Trong những tấm ảnh chụp Để tài lên chia sẻ với bạn bè Thủy thủ mặt trăng, đáng yêu quá Chưa đến một phút Đã nhận được rất nhiều trái tim mà đỏ yêu thích Bình thường cô đều không xem bình luận Nhưng hôm nay Có một cái hấp dẫn đến sự chú ý của cô Anh hướng Bề bộn công việc Chô lang bị sạc một ngụm trà dưới ho khăn Rồi dám vài giây mới quyết định Vẫn cứ giả bộ như không nhìn thấy gì đi Bác sĩ kê đơn rất có hiệu quả, tình uống của bà cổ đã dần dần chuyển mấy tốt đẹp. Anh nhớ rằng, đã lâu rồi mình không gọi những món trộn để ăn. Hứa nghị, nhanh chóng quay về trông coi tiệm sửa xe, rồi tranh thủ ăn cơm. Chiếc xe máy điện kia vẫn còn đang đố ở trong tiệm cổ anh, đã vô đầy một tầm bụi rồi. Có một người hàng xóm bị hỏng xe, sáng sớm đã mang xe tới tiệm để sửa chữa, không có vấn đề gì lớn. Hứa nghị bận rộn một buổi sáng, cơ bản đã làm xong. ngày trời kín cho cái lưng bị mỏi nhờ anh quăng cái cờ lê ra, thả máu tay xuống, rồi đứng dại dỗi lưng. nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio .net.